Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mời các bạn nghe đọc tiếp truyện Phiêu vận của tác giả Dị Lư Bộ được thể hiện của đạo cụ Zhi Li. Mời các bạn cùng nghe. 15 hơi ấm người bản thân những ngày sau trên b đất đông ngạo rộng lớn bản cảnh bản vật đều như đang muốn đổi thay mọi thứ xung quanh vì đang dần chìm vào trong một buổi chiều mù sương mờ mịt những con kênh trong xanh với dòng nước trôi lờ lửng nó đang cố hứng lấy chút nắng cuối cùng trên bầu trời còn vương vaii Những thảm cỏ xanh mướt xa xa Thì đang hào hứng tận hưởng Những giọt sương chiều mát lị Kiều vi đang ngồi bên bờ sông lưu hầu Một mình trong tĩnh lặng Cô tư sắp đặt lại Những giả thuyết của mình Trong một khoảng không gian trông rộng Cô cảm thấy Mình như một cánh bèo trôi nổi Không thể bám víu được vào đâu Cầm hai mảnh đồng trên tay Vi càng cảm thấy những khúc mắt đang dần siết chặt lấy mình một cách nghẹt thở. Một mảnh có chữ kỳ, một mảnh có chữ tử, cùng với những đường họa tiết ngoạn nghèo thật khó hiểu. Hai mảnh đồng này mới chỉ làm cho cô thầm hiểu ra một điều và đôi tay cô cũng đang làm cái điều đó trong lúc này. Cô nhẹ nhàng đưa sát hai mảnh đồng ghép lại với nhau. Thì thấy những đường ngoằn nghèo đó đang khớp lại vào nhau một cách kỳ lạ Chúng tạo thành nửa tấm bản đồ trước ánh mắt đầy khó hiểu của cô Cô lại thẩm trách bản thân Vì cô thấy như mình còn đủ sức Để bước tiếp trên con đường đầy ảo ảnh này được Có lẽ là do quá nhiều vấn đề xảy ra Đối với cô Nó khiến cho cô không còn có được sự tỉnh táo như thường lệ Bây giờ thì cô đã hiểu Tên của bốn người con gái đó Được chia đều ra trên bốn mảnh đồng Và lấy bốn mảnh đồng đó ghép lại Thì sẽ được một tấm bản đồ hoàn chỉnh Nhưng vì lại thầm thắc mắc Vì cô không biết rằng tấm bản đồ đó Sẽ dẫn đến điều gì Vì khẽ thở dài Vì trên tay cô lúc này mới chỉ có được hai mảnh hai mảnh còn lại thì quá xa lạ một mảnh có thể đã lọt vào tay của một người khác còn mảnh kia thì không biết giờ này đang nằm ở đâu vì vẫn nhớ rất rõ cái điểm đánh dấu được điểm cạnh một phiên đá của hình bán nguyệt một phiên đá trông rất lạ lùng vấn đề bây giờ là làm sao để Vy tìm cho ra được phiên đài mọi chuyện phải làm càng nhanh càng tốt Vì cô cũng đang dần cảm nhận được rằng Trong cuộc truy tiệm này Không chỉ có riêng một mình cô Mà còn có sự góp mặt Của một ai đó khác nữa Kiểu vi lặng lẽ Tiến những bước chân mang đầy niềm suy tư Trên con đường vắng Đang vừa đi vừa suy nghĩ Thì bất chật có ai đó vỗ mạnh vào vai Làm cho cô giật mình quay lại Trước mặt vi lúc này Là người con gái rất xinh đẹp Người đó cứ nhìn cô chằm chằm Rồi nhẹn miệng cười Với đôi mắt không chớp Vi thần người mà hồi Rồi cô gieo lên Một tâm trạng vui mừng khôn tả Lương đào Lương đào thì ra là cậu Đúng, đúng là cậu rồi Trời ơi Cậu đi đâu mà bao nhiêu năm Mà giờ tới mới thấy mặt Tớ tưởng rằng cậu đã quên mất cái làng quê này rồi chứ. Giọng của Kiều Vi hồ hời. Và có phần trách móc khéo léo với người đang đứng trước mặt mình. Đứng trước mặt Kiều Vi là Lương Đạo. Lương đào là một cô gái rất xinh đẹp, cũng chả tuổi Vi Vi. Lương Đạo không phải là người được sinh ra ở nơi đây. Nhưng cô lại lớn lên ở trên vùng đất đông ngạo này ngày đó vì vẫn còn nhớ lương đào đã từng kể với mình rằng bố mẹ của Lương Đ đào nghe chuyện hot nhất tại đọc